Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thủy chương 29 Hôm nay mình cứ nhân viên thanh tra cảnh sát thực thụ ấy Shinsuke nghĩ lúc đổi tàu điện ngầm ở Hibiya trên đường đến Ebisu Nhưng mà vẫn chưa nhìn rõ được chân tướng mọi việc Mọi sự vẫn rối rắm như mớ mộng mông Cũng chẳng tìm thấy cách nào để giải quyết Thêm nữa còn chuyện Najumi Mà không Có nên gọi đó là chuyện 30 triệu yên không Chuyện đó rốt cuộc là thế nào Nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu Rời khỏi ga Ebisu, Anh đi bộ về phía nam Anh đã gọi điện hỏi địa chỉ quán Seagull rồi Số điện thoại đương nhiên tìm trong danh bạ. Đi qua chỗ chơi bowling, đi thêm 20m nữa thì thấy quán ba đó. Quán cao hẳn so với mặt đường nên trước lối vào quán có những bậc thang bằng đá. Bên trong quán không rộng lắm. Bàn nhỏ có 3 cái, một trong số đó là quầy bar. Ghế ngồi ở quầy bar trông không đến mức đủ cho 10 người ngồi. Giờ ở đó có 7 tấm lưng ngồi cạnh nhau. Ai trong số đó cũng toát lên dáng vẻ của khách quen. Một bàn có khách ngồi chật kính. Jisuke đến cái bàn gần quầy bar nhất. Ghế khá cao, dù ngồi lên ghế hay không cũng chẳng khác là bao. Anh nhìn bức tường. Trên đó trang trí bằng những chiếc ảnh tàu căng buồm trên biển xanh. Người đàn ông trông có vẻ giống chủ quán đang đứng trong quầy bar. Anh ta để râu dài, mái tóc dài buộc gọn sau ghế Mặt, cổ lẫn cánh tay lộ ra do sắn tay áo đều đen sạm như sô cô la. Đi đến chủ Shinsuke không phải người đàn ông đó Mà là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi Mặc áo phong xanh Cô ta cũng đen nhẹm chẳng kém gì ông chủ Shinsuke thầm nghĩ Chả lẽ đây là thẩm mỹ viện chuyên nhuận da? Jin and Peter Shinsuke nói Vâng, cô gái đáp Ông chủ đứng trong quầy bar vừa Như lắng nghe câu chuyện của Mỹ Khách trước mặt mình Nhưng thật ra là đang quan sát vị khách lần đầu tiên tới quán Và tập trung nghe xem anh ta gọi đồ uống gì Nếu không thể thì không phải dân chuyên nghiệp rồi À, từ từ đã Shinsuke nói khi cô gái toan rời đi Người tên Kyuji có ai đến đây không? Anh kêu á? Không, Kyuji cơ Kyuji thế thì cô gái lắc đầu Nếu cô không biết thì thôi Xin lỗi, cô nói rồi lui đi Shinsuke không nghĩ là mình không thu hoạch được gì Vì anh nhận ra ông chủ đúng Trong quầy ba liếc nhìn mình Lúc anh nói ra cái tên Kyuji Dự cảm trúng phóc Đích thân ông chủ mang Gin and Peter đến cho anh Rượu lạnh quá Shinsuke vừa dứt lời Ông chủ đợi miễn cười Shinsuke nhấp một ngụm Trong lúc nụ cười kia còn chưa kịp tắt Vị đắng sắc lạnh dễ chịu lan từ đầu lưỡi đến não Ngon quá anh nói Cảm ơn anh Anh Kyuji Shinsuke hỏi Đã uống loại đồ uống nào Nụ cười chưa tắt Nhưng thoáng chút do dự hiện lên trên gương mặt ông chủ Vì khách này là ai Chắc chắn ông ta đang nghĩ vậy Anh quen với anh Kichi à Ông chủ hỏi Không hẳn là quen biết Mà là khách hàng của tôi Khách hàng ư Tôi làm ở quán rượu Azabu Shinsuke dơ danh thiếp của Miyogaja Trước đây anh ta hay đến quán tôi lắm À sao vậy Cơ mặt ông chủ giảng ra vài phần Biết là người cùng ngành nghề Ông ta có vẻ cởi mở hơn Tôi nghe anh Kiều Chi nói về quán này Anh ta bảo nên đến đây một lần xem sao Tôi rất hân hạnh Ông chủ hơi ngựa ngùng Anh Kiều Chi hồi này có hay đến đây không Không Ông chủ nghiêng đầu qua một bên Gần đây tôi không thấy anh ta Vậy sao Từ bao giờ anh ta không đến đây nữa Xem nào Từ sau vụ gì nhỉ Ông chủ làm vẻ mặt suy nghĩ Nhưng mà không biết là ông ta có thật sự đang suy nghĩ hay không Hay là không muốn lấy việc riêng của khách ra làm chủ đề bàn tán Shinsuke rào đón Từ sau vụ tai nạn thì không thấy đến quán tôi Biết được anh cũng biết về vụ tai nạn giao thông đó Ông chủ quán yên cầm hẳn Chỗ tôi cũng vậy Ông ta gật gù Tôi nghe nói anh ta đồng sở hữu tàu với ai đó Ừ đúng vậy Một thời gian sau đấy Anh ta hay gọi đến Nói là định không dùng tàu nữa Nên đừng rủ anh ta nữa Nói là điều đó không có gì khó hiểu Thì cũng đúng Nhưng mà tôi hơi bị sốc Đúng thế đấy Shinsuke uống một ngụm cốc cocktail nữa Tôi nghe nói anh ta cũng hủy hôn ước mà Ừ Ông chủ quán gật đầu Đúng là ông ta cũng biết lông mày ông ta nhíu lại Việc đó đúng là đáng tiếc thật Hai người hồi đó hay đến đây lắm Hai người Là anh ta đi với vị hôn thê đó hả? Vị hôn thê của anh ta hình như là cô Uehara Đúng vậy Uehara Midori Một cô gái rất xinh đẹp Tôi thì chưa bao giờ gặp Chỉ biết cô ấy là ái nữ Của giám đốc công ty xây dựng Tây Đúng vậy Mọi người hay xì xào là chuột xa chỉnh gạo Đó là một cô gái yêu hoa Mỗi khi đến đây nhất định phải mua hoa đến Ngay gần đây có hàng hoa đấy Vị khách ở quầy ba gọi ông chủ Đến đây ông ta nói Anh cứ thông thả nhé Rồi quay đi Shizuke Yeliji nền video lên Để ánh sáng chiếu qua nó Uehara Midoriya. Những thứ mà anh thu hoạch được Khi đến đây hình như chỉ có vậy Anh lại chẳng còn biết Hán tự của Midori viết ra sao Hình như sau vụ tai nạn Kiều đã xóa sạch gần hết mối quan hệ của anh ta Anh ngẫm nghĩ lại từng câu chuyện của Kis, của Kasimoto Và ông chủ này Trong số đó có một điểm vướng mắt Những vướng mắt khá cơ bản Lần trước Kiều nói thẳng với Shinsuke rằng Cảm giác tội lỗi mờ nhạt lắm Vậy mà Kasimoto và ông chủ này lại nói Anh ta chịu cú sốc khá lớn Vậy cái nào mới là cảm xúc thực sự của anh ta? ly cốc tay cạn rồi, đang định gọi ly nữa nhưng anh chợt nghĩ rằng ở lại đây thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Khi đó, cô tiếp viên tiến đến lần bàn anh, tay cô ta cầm thứ gì đó. "Xin lỗi, ông chủ bảo đưa anh xem cái này." Cô ta nói rồi đặt lên bàn một cuốn ảnh. Shinsuke nhìn ra ngoài ba, đây là nhóm Kiuchi lúc đến, Kuru, Ringo lần cuối ông chủ nói. "Vậy sao?" Shinsuke mở quyển ảnh ra, Bức ảnh một nhóm đàn ông tạo dáng trên bông tàu Phía sau là biển xanh Hương mặt nào cũng đen xì giống với chủ quán Trong đó cũng có kiêu chi Gia anh ta rám nắng Đôi chân lộ ra từ cái quần sóc trắng thon thon Nhưng hàng rõ cơ bắp Nhìn sao cũng thấy là dân vùng biển Có vài tấm ảnh kiểu như vậy trong quyển ảnh Trong đó có một bức ảnh kiêu chi khoát vai một phụ nữ Người phụ nữ ở cùng kiêu chi trong bức ảnh là Là Uehara Midori đó Ông chủ nói Shinsuke nhìn lại bức ảnh Uehara Midori mặc áo phông màu hồng cam Gương mặt tròn trịa quát lên vẻ khỏe khoắn Chắc cũng chỉ bôi chút kem chống nắng Nhìn qua thì thấy cô ta hầu như không trang điểm Không có vẻ gì giống với ái nữ của giám đốc Đóng mũi ngảnh lại Shinsuke mang ra quầy ba Cảm ơn ông nhé Mấy bức ảnh này tôi rửa để định đưa cho Kiuchi Nhưng giờ lại không thể đưa được nữa rồi Ông chủ cười nhăn nhó Chở tiền Lijin và Peter xong Shinsuke rời quán Vừa đi vừa dỡ điện thoại ra Anh gọi cho cô Yuka Nhưng vẫn không liên lạc được Ông ta làm cái quái gì vậy Shinsuke bức xúc tất điện thoại vào túi Lúc ngẩng mặt lên đi về phía nhà ga Anh chợt nhận ra có một cửa hàng hoa ngay bên cạnh Cửa hàng hoa đóng cửa rồi Nhưng tấm biển cửa hàng đập vào mắt anh Shin Suker dừng bước, thứ khiến anh dừng bước là tên cửa hàng viết trên tấm biển. Vài giây sau, sực nhớ ra điều gì đó, anh quay gót đi. Anh chạy như bay tới Sigel, gương mặt cô tiếp viên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Anh để quên gì sao? Quyển ảnh lúc nãy, Shin nói với ông chủ đang ở trong quầy bà. Cho tôi xem lại cuốn ảnh lúc nãy với. Đã hết chương hai Kính mời quý vị nghe tiếp chương ba Lúc đến phố Nihonbashi-Sihama là hơn 2 giờ. Với những tòa nhà văn phòng nằm san sát nhau, khu vực này cứ đến tối là đường tối om. Đường Kiyosu-bashi có năm làn xe cũng yên ắng khác hẳn ban ngày. Thường xuyên chạy qua con đường chỉ có taxi để biển trống khách. Shizuka đứng bên đường ngước nhìn lên trung cư Garden Palace, chỉ có tòa nhà này là cửa còn sáng đèn. Shinsuke thầm mong Một cái cửa sổ sáng đèn đó Là căn hộ của Kyuji Harun Hiko Phòng 505 nhỉ Shinsuke bước thêm một bước Anh chỉ nghĩ phải gặn hỏi Kyuji cho bằng được Anh ta biết những gì về Shinsuke không tài nào hình dung ra được Nhưng anh biết đó có thứ gì Chỉ có điều đó mới là hiện thực Đang định đứng nấp Ở lối vào chung cư Thì qua cửa kính tự động Anh nhìn thấy cửa thang máy mở ra Bước ra từ thang máy là Kyuchi Shinsuke nhanh chóng đổi hướng Rời chung cư Đi sang bên kia đường Anh đứng sau xe sedan đậu trên đường Quan sát tình hình Kyuchi mặc áo khoác đen Đút một tay trong túi quần Đi bộ về phía đường Kyosupashi Shinsuke thoáng ngạc nhiên Kyuchi định leo lên taxi Không để anh ta kịp nhận ra Shinsuke nhanh chân bước ra đường Một xe taxi trống khách Lập tức tấp vào Anh dơ tay lên rồi hạ xuống Xin lỗi, chờ tôi một chút rồi mới cho xe chạy nhé Shinsuke vừa dứt lời Ông tài xế trung niên đeo kính làm vẻ mặt ngờ vực Kichi bước ra đường đúng như dự đoán Anh ta dơ một tay lên Một chiếc taxi màu trắng đổ trước mặt anh ta Hãy chạy theo chiếc taxi đó Shinsuke nói Hả? Mặt ông tài xế lộ rõ vẻ khó chịu không giấu giếm Người ngồi trên xe đó có biết anh chạy theo sau không? Không, tôi muốn lén theo sau Ông tài xế chép miệng Nếu vậy, anh bắt xe khác hộ tôi được không? Xe đằng trước đã đi rồi, còn ông tài xế này thì không định cho xe của mình chạy Shinsuke nhòi người lên tấm ngực ông ta Đừng nhiều lời nữa, cho xe chạy nhanh đi, tôi sẽ chi tiền bò Giọng nói anh ta không đao to búa lớn gì nhưng dường như có hiệu quả ông tài xế không nói năng gì gật cần số, đạp chân ga ô tô chạy vút đi. Xe phía trước di chuyển sang làn bên phải, đó là làn dành cho xe muốn rẽ phải, hình như chiếc xe định rẽ vào đường Shinobashi. Chiếc taxi Shisuke ngồi cũng đổi làn theo, xe băng qua đường Shinobashi trở đến phố Kayaba. Đến lúc này, Shisuke nghĩ, lẽ nào Chạy theo xe khá khó thật đấy Ông tài xế lẩm bẩm Vướng đèn giao thông còn bị những xe khác chen vào nữa Không sao đâu Shinsuke thì thầm trong miệng Anh biết cái xe đó định đi đâu rồi Taxi đằng trước rẽ phải Từ đường shinobashi Đúng như anh dự đoán Được rồi bắt tay Trò lần theo dấu vết kết thúc rồi Ơ thế sao Ừ ông đi đến đằng kia cho tôi là được Shinsuke chỉ tay về đằng trước Universal Tower được xây như Chỉa thẳng lên trời đang ở trước mắt Shinsuke Xe taxi đã đi vào bãi đất kiểu vườn anh Taxi chở Kyuji đi ngay phía trước Chắc anh ta đã nhận ra có kẻ bám đuôi mình Theo sau xe đó taxi chở Shinsuke cũng phát vọng máy hiền Trả tiền taxi xong Kyuji xuống xe trước Trong phút chốc mặt Kyuji tối sầm lại Gương mặt đó nhanh chóng ngoảnh đi hướng khác Hôm trước rất cảm ơn anh Shinsuke vừa nói vừa tiến lại gần Cậu bám theo tôi sao Ừ từ chung cư anh ở Nhưng mà Shinsuke gặp đầu Trên đường đi tôi đã biết anh định tới đây Kyuchi làm vẻ mặt khó hiểu Nếp nhăn hàng giữa lông mày Tay trái anh ta vẫn nhét Trong túi quần Shinsuke chỉ vào tay đó nói Tay đó anh cầm chiếc chìa khóa Của phòng 4015 đúng không Kyuchi mở to mắt Cơ trên gò má giật mạnh Anh thấy lạ là sao tôi biết phòng 4015 à Cô ta không nói gì với anh sao Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì Thế thì chúng ta cùng đi lên Phòng 4015 Tôi đến đây vì công việc thôi Không rảnh để hẹn hò đi chơi với cậu đâu Cậu ra đường bắt taxi về đi Ở đây có quy định là người không sống ở đây Thì không được ra vào đâu Nói đoạn Kiêu Chi mở cửa bước vào trong Dĩ nhiên Shinsuke đuổi theo anh ta Kyuchi dừng bước ngắn ngẩm quay đầu lại Cậu đừng đi theo tôi Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy Mời anh Nếu có thì gọi cảnh sát luôn cũng được Mà không có khi cảnh sát bắt điều tra rồi ý chứ Mắt Kyuchi sáng lên khi nghe Shinsuke nói vậy Ý cậu là sao Anh biết thanh tra Koyuka ở sở cảnh sát Missy Baza đúng không Ông ta đến chỗ anh mấy lần rồi Viên thanh tra đó đã vào phòng 1015 Cậu đang nói cái quái gì thế Sao cảnh sát lại tùy tiện vào nhà tôi Ông ta vào để cứu tôi mà Cứu ư? Tôi bị giam ở phòng 4015 đến tận đêm hôm qua Người đến cứu tôi là thanh tra Koyuka Cậu có ảo tưởng không vậy Ai ở trong nhà này giam giữ cậu mới được chứ Anh muốn tôi nói về việc đó không Tôi chẳng muốn nghe đâu Tôi không có thời gian nghe mấy cái chuyện vớ vẩn của cậu Kiu Chi lại gần bảng điều khiển khóa tự động Quay mặt về phía lưng anh ta Shinsuke nói Người đó là cô Uehara Midori Người từng là vợ sắp cưới của anh đó Cánh tay đã nhét chìa khóa vỗ bỗng khựng lại. Anh ta quay lại nhìn Shinsuke với cặp mắt gây gắt. Tôi chẳng hiểu còn đang nói cái gì sắc Vậy anh hãy cho tôi biết Uehara Midori đang ở đâu Sao cậu lại hỏi về cô ấy Cậu có quan hệ gì với cô ấy Thì tôi đã nói rồi mà Tôi bị cô ta giam giữ Tại phòng 1015 này Cậu đùa tôi à Sao cô ấy lại phải giam cậu chứ Việc đó tôi không muốn hỏi Mà còn nhiều việc khác tôi muốn hỏi cơ Vợ chưa cưới của anh Sao lại thành ra như thế Kiều Chi nghiến răng Mắt anh ta long sọc sọc Kiểu như đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ trong đầu Nhưng lại cố kiềm chế Không buộc ra những suy nghĩ đó Anh biết Kishinaka Jeji đã làm gì đúng không? Mina 1 là búp bê, là vợ chưa cưới của anh Cô Uehara Midori Kiu Chi gùm gùm đưa mặt sát lại anh ta hơi gật đầu Tôi nói cho cậu biết Đừng tùy tiện nhắc đến cái tên đó Không, cậu sẽ hối hận đấy Cô ta bây giờ ở đâu? Cô ta đang làm gì? Không liên quan tới cậu Ở trong phòng 4015 nhỉ? Anh nhìn chăm chăm vào mắt anh ta Đúng vậy không Cậu đi khỏi đây Kiều Chi nói Đừng có dính dáng tới tôi nữa Thứ liên quan là cô ta Tôi không thể cứ thế này được Hay là anh muốn tôi làm âm lên Kiều Chi cắn môi Đôi mắt anh ta chất đầy oán hận Dám mà không vướng phải vụ tai nạn đó thì Sao cơ Không có gì Kiều Chi quanh mặt đi Sau một hồi lâu nhìn vô định anh ta quay lại nhìn Shinshuken. tôi hiểu rồi. nếu cậu đã nói vậy, tôi sẽ cho cậu vọc xem. đúng như cậu nói, tôi định vào phòng 1015. anh ta giơ tay chìa khóa ra trước mặt Shinshuken. bước vào thang máy, hai người đứng đối diện nhau. Kiyoshi nhìn anh bằng ánh mắt soi nói. Shinshuken cũng chẳng thèm ngoảnh đi. cô ta tên là Juriko. Shinshuken nói. cô ta dùng tên đó để tiếp cận tôi. Một phụ nữ kỳ lạ Cô ta giống búp bê hơn là con người Kyuji hít một hơi thật sâu Cái chớp mắt tiếp theo của cậu ta Khiến Shinsuke hiểu rằng Anh ta dột anh nói tiếp Về việc tại sao Cô ta xưng tên là Yuriko Anh có nghĩ ra điều gì không Kyuji không trả lời Chỉ nhìn lên bảng hiển thị số tầng Trong thang máy. Thang đi qua tầng 21 rồi Tôi đến quán Shigen rồi Shinsuke tiếp tục Tôi cũng thấy ảnh của anh và Uehara Midori ở đó Nhìn gương mặt cô ta lúc ấy Tôi chẳng có cảm giác gì Cũng không nghĩ ra được điều gì Tôi chỉ nghĩ ra lúc nhìn thấy Biển hiệu cửa hàng hoa trên đường tới nhà ga Thang máy đi qua tầng 30 Shinsuke nói Cửa hàng Yuriko Đó là tên cửa hàng hoa Tôi nghe nói cô Midori hay đến cửa hàng này mua hoa Phụ nữ thay đổi nhờ cách trang điểm Nhưng Uehara Midori thay đổi dung mạo nhiều hơn thế Nếu không nhìn thấy tấm biển hiệu cửa hàng hoa đó Cả đời mình cũng không nhận ra Kota và Shujiko là cùng một người Shinsuke nghĩ, nhìn bức ảnh với suy nghĩ rằng Trong bức ảnh không phải Shujiko Cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra vài dấu vết Gương mặt thon hẳn đi, cơ thể hoàn toàn đổi khác Có thể hình dung đã trải qua quá trình giảm cân Khắc nghiệt Còn sự thay đổi trên gương mặt chỉ có thể là do thẩm mỹ Không còn nghi ngờ gì nữa Uehara Midori cố tình hóa trang thành Kishinaka Minae Vấn đề là động cơ của cô ta khi làm như vậy Tại sao nhỉ? Shinsuke hỏi Tại sao cô ta lại muốn trở thành Kishinaka Minae? Tôi hủy hồn với cô ấy hơn một năm trước thì chỉ nói Từ sau đó không gặp cô ấy cho đến Hôm nay nên cô ấy đang ở đâu là gì tôi vẫn biết Anh Kiu Chi không dối trá được rồi đấy Tên hay không là từ cậu Lúc Kiu nói lời đó Thăng máy nhẹ nhàng dừng lại. Kiu giữ nút mở cửa rồi hất hàm, Ra hiểu Shinsuke ra trước đi Shinsuke đứng ở hành lang Anh đã từng thấy Nghĩ lại thì anh mới thoát khỏi đây sáng nay thôi Trong số rất nhiều phòng nằm sát nhau Anh đứng trước cái cửa sổ ghi phòng 4015 Kiu đến chậm hơn một chút Tôi có một điều kiện Nhìn căn phòng xong Cậu không được hỏi gì Mà phải đi về luôn Thế sao được Những việc tôi muốn hỏi nhiều Tới mức có thể chất đầy căn hộ này Thế thì tôi chấp nhận trả lời câu hỏi liên quan Đến những thứ trong căn hộ này Những thứ khác miễn bình luận Tốt thôi Shinsuke chưa kịp nhìn Kyuchi đã mở cửa Cửa mở ra Shinsuke nhòn vào trong ngay sau đó anh hít một hơi thật sâu Cái quái quỷ gì Này. Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ rồi Bàn ghế, tấm rèm che, cửa sổ đều biến mất Shinsuke mở cửa căn phòng khi Kishinakageji sử dụng Quả vậy tất cả những thứ đó đều đã bốc hơi Anh dọn dẹp căn phòng này lúc nào vậy? Shinsuke hỏi Tôi đã nói là miễn bình luận mà Tôi chỉ trả lời câu hỏi liên quan đến những thứ trong căn hộ này Nhưng trong này chẳng có gì cả Shinzuke nhìn cánh cửa căn phòng Kishida Jerry sử dụng, khóa bị phá hỏng rồi, là do Shinzuke và Koyuka làm. Đó là dấu vết duy nhất chứng minh anh đã ở đây đến tận sáng nay. Nào, cậu đi ra ngoài đi. Cậu đã được nhìn thấy cả căn phòng này nên mãn nguyện rồi chứ gì? Cô ta đang ở đâu? Tsuchi không trả lời câu hỏi của Shinzuke. Cậu đi về đi. Anh ta nói lần nữa chẳng còn, cách nào, Shisuke đành rời căn phòng. Kyuichi khóa cửa rất kỹ. Cậu đừng bao giờ đến đây nữa, Kyuichi khẽ nói rồi đi về phía hàng lang. Đã hết chương 30. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, mong rằng quý vị sẽ hài lòng và không quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp nhé.